Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một đợt hồn sát cuối cùng nữa thì sẽ trở thành bất khả chiến bại. Những người dân ở làng đã bị nó điều khiển cho đánh giết lẫn nhau, bây giờ đều đã nằm xuống. Nhưng mà Phương và mọi người cũng hiểu được rằng nếu để cho thần quỷ hấp thụ được đợt hồn sát cuối cùng này, thì cơ hội chiến thắng của họ là sẽ bằng không. Cho nên cả nhóm nhất mực làm theo kế hoạch, cầm chân không để cho thần quỷ có thời gian hành động. Thần quỷ không còn được sự điều khiển của lão bun thì đâm ra lúng túng, chỉ còn biết bùng hết sức lực mà đấu với bọn họ. Nhưng trong nhóm có người mang âm nhãn lại có cả phán quan âm dương cho nên sức mạnh cũng chẳng vừa. Dù mới chỉ là pháp sư mới vào nghề, nhưng mà cả năm đều có tư chất khác người và khả năng thích ứng cao. Cho nên việc đánh ngang ngửa có khi trên cơ thần quỷ cũng chẳng lý gì lạ l่ะ. Lạ. Trở lại với trận chiến lúc này thần quỷ đã bị dồn ra giữa trận với hai bên là mọi người, nó liền gầm lên một tiếng rồi lao sang ngay bên liền là thiêu thân vào trong lửa. Dường như nó muốn mở ra đường máu để thoát thân. Phương lúc này mới nhanh như cắt, nắm lấy cơ thể ảo ảnh của nó và dồn sức bóp mạnh chỉ là ảo ảnh nhưng là vì phương là người có pháp lực, cho nên thần quỷ sau khi chúng đòn cũng cảm thấy ít nhiều đau đớn. Các ngươi ỷ đông đánh hội đồng ta sao? Được lắm, ta sẽ cho tất cả các ngươi môn pháp chú từ trên không đánh thẳng xuống đầu của thần quỷ, làm cho nó réo lên một tiếng đầy thê lương. Bạch Lâm lúc này đứng sau nó từ bao giờ Lệnh lùng ném những tấm bùa đăng bốc cháy vào cơ thể ảo ảnh của nó. Phương và mọi người cũng nhìn lúc nó chưa hồi lại pháp lực, liền ra sức mà tấn công vào các yếu điểm của nó. Lão Bồn chứng kiến cảnh thứ mà mình bỏ ra bao năm để luyện hóa này đang bị đánh cho thừa sống thiếu chết thì cũng bực lắm. Lão ta cánh môi đến bật cả máu, vừa lao vào chỗ mọi người vừa gào lên như một con thú hoang. Tất cả chúng mày sẽ phải chết tại đây. Lão đem tất cả pháp lực tu luyện trong cơ thể của mình bấy lâu nay đánh cược với đợt tấn công quyết định này. Nếu như lão hạ được người còn lại trong bọn đòn này thì lão sẽ là vua và thần quỷ cũng sẽ được giải thoát. Nhưng mà nếu như đòn tấn công này không thể hạ được mọi người thì lão gần như là nắm chắc phần thua vì đã cạn kiệt năng lực cả rồi. Bắc Lâm như là nhìn thấu đáo ý đồ của gã, thì Bắc gia hiểu cho mọi người lùi về góc trận để trấn thủ. Còn riêng mình thì sẽ đứng ở giữa trận, trên tay cầm lấy thanh trảm đao mà chờ đợi. Mọi người cũng ngầm hiểu ý của Bắc Lâm, lùi về phía sau, kết ấn đặt ở chiếc ngực để gia tăng thêm sức mạnh phòng thủ cho trận pháp. Hiện now, Thanh Đào này chém thì mấy đứa cũng phải tấn công về phía con thần quỷ kia nhớ chưa, dùng hết pháp lực của mình cũng được, nhưng phải diệt cho kỳ được nó mới thôi. Chúng ta không còn đường lui nữa. Nếu như để lỡ mất cơ hội thì chúng ta sẽ bị nuốt chửng vào trong quyền lãng, như lần ngồi lần đó, tất cả không ai được phép lơ là. Mọi người nghe bác nói thì đều đồng thanh vâng lên một tiếng. Bây giờ bọn họ cảm thấy mình gắn kết lại với nhau hơn lúc nào hết, quyết tâm hơn lúc nào hết. Bọn nó đã không còn đường lui nữa, thôi thì liều để sống còn hơn là phải bỏ mạng trong sự tiếc nối. Cả bọn cùng siết tay lại tập trung, ai cũng tỏ ra căng thẳng, không gian chỉ còn lại tiếng gió rít gào. Pháp lệnh của lão buon lúc này dĩ là cận kề, cảm giác nặng nề đến mức khó thở cái cảm giác như thể tim của bọn họ bị một thế lực vô hình nào đó bóp chặt. Bắc Lâm nhanh thuần thốn đặt ấn chú lên thanh đao, đôi mắt của bác bừng sáng trong đêm tối. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa vọng lên, kèm theo đó là mặt đất rung lên dữ dội. Bầu trời như là bị xẻ đôi sau hai tiếng nổ lớn đó, một nửa toàn là mây đen, còn lại một nửa là một nguồn ánh sáng Ở bên này, nhóm bạn khi tiếp bắt Lâm Tấn Công cũng nhanh thuần thục, lao vào thần quỷ và đánh nhau tới tấp. Những pháp chú được cả năm đứa đánh về phía thần quỷ, nhưng nó cũng không vừa, toàn bộ hắc thuật tu luyện của nó tuôn ra hết. Hai luồng pháp thuật chính và tà đối chọi với nhau, tạo nên những vụ nổ rầm trời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net